Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bánh trôi đi, bánh trôi nào, ai bánh trôi không? Lão đang nằm phơi bụng ở cái trõng tre, nghe tiếng rào bánh thì trở nên ngắp dài một tiếng, rồi liền gọi giật giọng. Con thuần, con thuần, lên đây lên đây ông báo. Gọi mấy lần mà chỉ bếp không đáp, có lẽ đang bận rộn việc ở dưới nhà. Lão lầm bầm chửi trong hỏng rồi cầm cái quạt mò nhanh tay tiến ra. Còn bán bánh mà lại đây cho cụ mua mấy bát chị bán hàng đầu đội nón lá lụp xụp, tất tươi quay hàng bánh trôi tiến vào trong rồi hỏi: "Cô tránh mua mấy bánh ạ, mua bánh cúng tổ tiên hả cô?" Lão tránh liền lên giọng hách xịch: "Tiên sư cha nhà mày không cúng tổ tiên thường lực cũng mà bố mày đấy à? Lấy ra năm bát coi." Chị hàng bánh vẫn gục đầu nhanh tay múc bánh ra mà không đáp. Lão tránh lùi cùi móc ra mấy xu lẻ ném lên cái mẹt rồi thúc giục: "Nhanh tay lên xem mà mày chậm chạp thế hả?" Chị hàng bánh đặt 5 đĩa bánh trôi lên cái chõng tre theo lời của lão rồi đứng đó im lìm. Lão tránh nhìn 5 cái đĩa bánh thì vừa lòng lắm, đang tính sai chị bép bưng lên nhà thì vẫn thấy chị hàng bánh đứng im lìm gục đầu không chịu rời đi. Điên tiết lão mới trời tướng cả lên. Con mẹ đĩ này nữa, trả trả tiền rồi mà con không quyết xéo đi mấy đứng đó làm cái gì? Thật su chó được cắn bỏ mẹ mày bây giờ chết lại, đi vòng. Ôi cười nhà cũng để chít đỏ nó nghe chưa? Chi hàng bán từ từ trễ nón ra, sợi lằn tóc rối bồ vào không gian nhập nhòang lúc tối về chiều. Gương mặt của chị phù phụ như lẫn ngâm nước lâu ngày, hai hốc mắt đã buô kín rọi bỏ. Cơ Cổ công hành lên những dây thừng thành một ngấn đất thâm bẩm cả lại. Như có một sức mạnh vô hình làm cho lão tránh dựng hết cái tốc gãy, chân tay mềm nhũn như là con chi chi rồi ngã ra đất. Trước mặt của lão là cái thây của Hoài Thu. Za Z đã sám mất lại, hỏi thui chậm chậm tiến lên trước mặt của lão, khóe miệng phát ra chạng âm thanh khổ lãnh như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó. Cậu Tranh, sợ cậu lại giết con, hai bàn tay của cậu sặc mùi máu rồi thì còn cũng tổ tiên làm gì nữa cậu Tranh. Cậu Tranh, cha lại mạng cho con. Lão Tranh hét lên kinh hãi một tràng man dại. Duy Dung bật dậy quay ngoắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy là một mình mình đang nằm trên chiếc trống che, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật đến nỗi lão tránh vẫn người thấy muỗi bánh trôi thoang thoảng trong không khí sộc thẳng vào trong mũi của mình. Lão tránh chỉ dùng mình suýt đứng tim, vì khi ở cuối trống che nằm im lìm bánh trôi nước đã nguội lạnh từ bao giờ. Lão tránh run rẩy tiến sát lại quý chiếc trống Tô một lần nữa lảo bật ngửa người rú lên một tràng thảm thiết, về năm cái bát có chứa bánh chọi nước nguội lạnh, lúc này đang nhung nhúc dòi bọ ở bên trong. Chị bếp ở sâu nhà nghe tiếng của lão hốt hoảng chạy lên miệng lắp bắp: "Ông ơi, có chuyện gì mà ông gào toáng lên vậy?" Nhìn theo hướng lão đang run rẩy chỉ, chị bếp liền giật mình thốt lên: "Ôi trời đất, ở đâu ra mặn năm bát bánh chọi lúc nhúc dòi bọ thế này hả?" Lão tránh kinh hãi Mày mày mày đem bỏ nó ngay đi cho ông. Người của lão run lên từng chập như người đi giữa một đông, chỉ mặc một chiếc áo cánh mỏng. Lão dùng rời hồn ví vì nhận ra cái thứ bánh trôi trong năm chiếc bánh đó, hệt như là năm cái bánh trôi nhất vừa trong miệng của thằng Kha mà lão chứng kiến lúc sáng nay khi cùng nhà quan khám nghiệm. Đang hoàng hồn thì bên ngoài cổng vọng lên tiếng dao bánh trôi, dự dần dần mất hút vào phía đầu làng. Ai bánh chôi đi, ai bánh chôi nào? Đến lúc này thì Lão Tránh uớn ớn nhận ra tiếng dao lạnh lót quen thuộc đó là của Hoài Thu. Hơn vía của lão bay đi quá nửa. Lão Tránh run cầm cập lết cái thân béo núc ních vào nhà, nhanh tay với lấy ba nén hương châm vào ngọn đèn dầu, thắp lên trên bát hương của gia tiên rồi lầm rầm khấn vái điều gì đó. Khi thấy ba nén nhang đang bốc khói nghi ngút tỏa ra làn khói mờ nhạt, thì đột nhiên có một sức mạnh vô hình làm cho ba cây nhang tung ra khỏi bát hương, rơi xuống sập gỗ rồi tắt lịm. Lão tránh kinh hãi quỳ sụp xuống vái lấy vái đệ. Lúc này đây lão tin rằng thế giới vô hình đã tìm về mình. Lão chỉ mong nương tựa vào hồng ân của tổ tiên để qua cơn sợ hãi này. Mây đen bỗng nhiên kéo đến che đi chút ánh sáng lẻ loi cuối ngày. Không khí trở nên bức bối đến ngột ngạt, làm cho căn nhà rộng rãi của lão tránh lúc này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net